chẳng á khoái c đọc chuyện audio .net. Nhưng cuối cùng Cho có phúc có cao chân cười cô chặt c bạn tại hạnh đang nghe audio.net Nhưng vẫn thẳng thắn nói Đúng vậy, em yêu anh、Cho、nên mới hy vọng anh có thể hạnh phúc. Như vậy, anh có cao hứng không、hả? Trình dư chân nở ra một nụ cười sàng ra hy thể hả? em một thật mới Rồi yêu vậy, vậy dư ôm lẽ em không phát hiện hạnh phúc của anh chính là được yêu em sao là là như vậy sao anh thực sự yêu em ư khuôn mặt của lâm gia gia lộ ra vẻ nghi hoặc nữ nhân luôn có thái độ hoài nghi đối với sự bày tỏ của nam nhân nhất là một nam nhân tốt như vậy bày tỏ với cô làm cho cô cảm thấy vì thường là k h ô n g chân thật chẳng lẽ là muốn anh tự thể nghiệp chứng minh với em sao anh nhớ mày tà mị cười nói cô cắn cắn đôi môi rơi nhỏ giọng không, không căn toàn cầu em đó về sau nếu có điều gì hiểu lầm với anh làm ơn hãy tìm hiểu thật kỹ rồi nói rõ với anh có được hay không cô gái có c a tính sáu mươi này tại sao đã qua nhiều năm như vậy lại còn không học được ngoan ngoãn chứ cái kia sáu mươi phần trăm cũng coi như là đạt tiêu chuẩn nhé cô thật là ngại quá nên đưa tay mà gãi đầu p i ê n em về sau có t r í khí một chút làm cho ca tiếng của mình tích cực lên một chút có được không hả đừng hợp một chút là không tin tưởng anh mà đòi cùng với anh chia tay như vậy trình dư chân nâng cầm c ủ cô lên mà ác liệt mở miệng ai bảo anh lại hoàn mỹ như vậy chứ cho nên ngay cả một chút sai lầm cũng không thể phạm phải nhé l ầ m ra ra chu chu cánh môi kiểu d i ễ m lên thất lời anh bật cười tại sao cô lúc nào cũng có câu trả lời như thế nhỉ vì thế hôn lên môi cô mà che lại cánh môi làm cho anh vừa yêu vừa hận này nếu anh không gặp lại cô anh nghĩ cuộc sống của mình luôn luôn hoàn mỹ nhất định sẽ có k i ế m khuyết bởi vì mất đi cô đáy lòng của anh luôn luôn trống vắng thiếu thốn đáng thương hiện tại đã tìm được trở về cuộc sống của anh mới xem được là hoàn mỹ Cho của dù tương lai của cô vậy ẫ vẫn n như cũ, nhưng vẫn có một nam nhân như anh ở bên cạnh cô, thì tưởng tượng nay về sau, thì tất cả sẽ luôn là thì thì được cũ, có cô, cả việc một mọi tất từ ở sau là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện bị bạn trai vứt b ỏ cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe các bạn nhớ lại ủng hộ và dốc quay k ê n h t r ệ n hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé